29. Đời là một phúc lành Mọi sự được ban cho chúng ta nếu chúng ta nhìn đúng hướng và tìm kiếm điều thiện tại những nơi mà nó thực sự hiển hưởng trong sự hợp nhất của linh hồn mình với Thượng Đế rồi thì bạn sẽ có mọi thứ mà mình cần Cuộc sống là phúc lành cao nhất có thể có được Chúng ta thường hay bỏ quên niềm vui của cuộc đời nào, mong đợi rằng một ngày nào đó, một nơi nào đó, chúng ta có thể đạt được một phúc lành tốt hơn. Nhưng không thể có một phúc lành nào tốt hơn cái phúc lành này ở đây trong đời sống hàng ngày của bạn. Phúc lành thực thụ của bạn nằm bên trong hai bàn tay của riêng mình, Giống như một cái bóng, nó theo sau một cuộc sống thiệt lành. Nếu đời bạn không có vẻ giống như một phúc lành vô giới hạn và niềm vui vô giới hạn thì nó đang đi sai hướng. Hãy cố sống đời bạn sao cho mà nhớ ra nếu nó kết thúc sớm thì thời gian còn lại sẽ là một món quà bất ngờ. Chú giải một cuộc sống là phúc lành cao nhất có thể có được. Câu này ngược hẳn lại với quan niệm của Tolstoy trong tự thú của ông. Đời là vô nghĩa. Tự thú xuất bản năm 1984. Suy niệm xuất bản năm 1909.